mời các bạn cùng đến với tập truyện cảnh sắc của tác giả nhà văn Trần Hữu Tông Kế hoạch bùng nổ phần 1 Con của ta. Giọng của cha xứ trầm bổng như giọng hát lời kinh thánh trong giáo đường. Thiên Chúa đã yêu thương loài người nên đã chọn con người mà không chọn mặt trời, mặt trăng, sư tử đại bàng làm hình ảnh của con người nên mọi việc xảy ra cho con người ở trần thế, Chúa đã sắp xếp an bài. Con người chỉ được quyền chấp nhận để trở thành thánh nhân, và chối bỏ sẽ trở thành tội nhân đó con. Con đang đứng trước hai điều đó. Cha xứ nhìn xoáy vào khuôn mặt béo hon của hãm, hãm quỳ xuống sân nhà, hai tay khoanh trước ngực, hắn ngước nhìn cha xứ. Thiên Chúa đã an bài, con xin chấp nhận. Cha cầu xin Đức Mẹ, cầu xin các đấng thiên thần, phù hộ giúp con. Cha Thánh Thiện cầm tay hám cá mập, kéo hắn ngồi lên ghế. Cha ghé sát vào tài hắn. Con của ta sẽ lãnh xứ mạng vượt trùng dương sang đảo C-10. Ở đó sẽ có người đón con. Con sẽ trao cái này cho người đó. Cha Thánh Thiện lột chuỗi hạt ở trong cổ mình chuỗi hạt có hình cây thập tự bằng vàng, to hơn ngón tay út. Cha đeo chuỗi hạt vào cổ hám. Hám cúi đầu. Cha thánh thiện định cho hám biết chút xíu về tầm mức quan trọng của cây thập tự, bởi trong lòng nó mang cả cơ nghiệp, quyết định cả sự sống còn nghĩa lớn của cha. Đó là tấm bản đồ, kế hoạch bùng nổ và bức tình cầu thư của cha. Cha muốn nói để mong hám cá mập, làm tròn sự vụ. Nhưng cha đắn đo ngần ngừ, đôi mắt của cha nhìn hám, vẻ lưỡng lự. Cha đưa tay gãi chán, ra chiều phân vân. Bởi tấm bản đồ kế hoạch bùng nổ, chỉ mới có cha, đại tá Đậu Văn, và ông bác ái biết mà thôi. Đại tá Đậu Văn, con người dạng dày quân cơ chiến trận, đã dặn cha. Dù thiên sứ có cha hỏi trong giấc mơ, Cha cũng chỉ nên hát thánh ca mà thôi. Tại tá độ văn, trước ở cục tác chiến bộ tam mưu quân lực Việt Nam Cộng Hòa của ông Thiệu, cha coi ông là cánh tay trái. Cha tin ông lắm. Cha dự định sẽ giao cho văn giữ trọng trách, tổng tam mưu trưởng, tân quân lực. Cha từng khen văn là táo bạo, thông minh, cao cường, mưu lược Cha mực lắm, vì cha cho đó... Là sự an bài của Thiên chúa phù hộ nghĩa lớn của cha. Chính tấm bản hộ ấy, kế hoạch bùng nổ ấy và cả bức tình cầu tư, ký tên cha nữa là công lao của Văn. Văn đã đáp xe đến nhiều nơi. Những cây creme lạnh lẽo đã giúp Văn làm nên sự nghiệp nóng hổi đó. Cha đã chấp nhận, ông bác ái đã chấp nhận những mưu lược của Văn. Dì Noel này sẽ nhàn nhóm diễn tập và sửa lại những điều chưa hợp lý trong kế hoạch trên bản đồ. Dịp Tết sẽ đến, châm ngòi cho sự bùng nổ. Đậu Văn đã quả quyết, hắn quả quyết điên cuồng và nói với cha: giờ bùng nổ chỉ cần cha đọc những lời khuyên, con chiên tỉnh thức trong kinh thánh dạy là đủ, mọi việc đều sẽ vào đó, xuôi dót. Lời khuyên ấy. Cha đã soạn rồi, đã ghi vô băng thâu rồi. Thời kỳ mới đã đến, anh em dân Chúa cũng mang dòng máu của Chúa Kitô, hãy thức dậy. Sự thông sáng đã gọi ta. Anh em đừng ngủ nữa, bởi hiện nay sự cứu rỗi gần chúng ta hơn hết. Đêm sắp tàn, ngày đã dạng, vậy anh em hãy lột bỏ những việc tối tăm, mà mặc lấy binh giáp của sự sáng. Chúng ta sẽ ăn ở đoan trang như bàn ngày, Chớ tiệc tùng say sưa. Chớ đắm sắc buông xuồng. Hãy cầm vũ khí lên. Hãy sẵn sàng đổ máu vì nghĩa lớn. Như thiên phụ của ta đã đổ máu vì kiếp nhân sinh của chúng ta. Thực vi kế hoạch, Văn sẽ nắm trong tay lực lượng đạn nhiệm, Tiến chiếm ngay lấy vùng đất Vũng Tàu. Chiếm ngay lấy cường biển Hàm Tân và vùng núi phụ cận. Theo văn thì khu vực liên hoàn đó có rừng rộng, có biển rộng, có quân cảng, có phi trường, là thánh địa. Văn sẽ giải quân chốt chặn, cắt đứt lộ 15, lộ số 1, cắt các tỉnh lộ ở trong vùng. Rồi từ thủ đô công giáo, Hố nay, các sư đoàn quân đã có sẵn khởi sự đánh loan ra, tiến chiếm vùng núi Gia Kiệm, Định Quán Cắt lộ 20 Lấy vùng núi non hiểm trở Của Bảo Lộc Làm điểm tượng Lúc ấy sẽ có các đạo quân Từ vị đạo Của cha tiên phong Đức Độ Đạo quân chó rừng Của tướng Cơ Túc Từ phía rừng thông Kéo xuống hiệp sức Rồi văn quả quyết Lúc ấy đạo hải quân tinh nhuệ Chúa biển cánh buồng đen Từ đảo C10 Sẽ đổ về Văn đã nói với Thánh Tiện là hắn rất hy vọng về đạo quân này, vì đạo quân này có nhiều sắc lính trong quân lực cũ, rất trung thành với Việt Nam Cộng Hòa, có từ thù với Cộng sản. Nên phải vong quốc và họp lại, đội quân này đã được huấn luyện kỹ các môn đổ bộ chiếm đất, đánh du kích, lập mật cứ, và có các cố vấn Mỹ từng thông thuộc chiến trường Việt Nam giúp sức. Nhân đó, các đội của lực lượng yểm trợ kháng chiến Á Châu, yểm trợ kháng chiến gồm những người di tản, lập nên sẽ trở súng, phương tiện, đấu tranh và tiền của về. Đại phát thanh tiếng nói yêu nước dựng lên, đọc các bản hiệu triệu, bố cáo đã tạo sẵn và ghi sẵn ở trong bằng, để kêu gọi các tôn giáo, các đảng phái, hợp thành, mặt trận liên tôn chống cộng và kêu gọi các đồng minh làm sức ép chiến tranh mạnh mẽ ở các miền biên giới. Như vậy, cộng sản sẽ không còn rảnh tay để đối phó với kế hoạch bùng nổ của ta. Tân quân lực sẽ chớp thời cơ tiến chiếm các vùng thuận lợi. Lúc bàn chuyện trên với Thánh Thiện, Đỗ Văn nhếch mắt cười, rồi vòng hai tay về phía trước, y tỏ một cử chỉ như thắng lợi đã nằm trong tầm với. Văn, bác ái và tánh thiện đã tính toán đến chỗ dựa vững chắc của kế hoạch bùng nổ, là ở các sứ đạo, nhất là sứ đạo di cư. Ban đầu chỉ cần lập khung các đội quân, còn tất cả các đội thanh niên từ vì đạo, thanh niên hùng tâm dũng trí, các sát lính trong quân lực cũ sẽ là lính, dân chúa cũng là lính. Phần chót của kế hoạch bùng nổ là trung ương mặt trận dưới sự lãnh đạo của vị cha anh minh sẽ từ mật khu tiến về các sứ đoàn trung đoàn phi hổ mạnh long thế như trẻ che sẽ tiến chiếm các công sở các căn cứ quân sự các kho tàng đồn biên phòng chính phủ mới sẽ được thành lập bộ chỉ huy tân quân lực sẽ giảm mắt các xa cảng bến tàu nơi đông người đều có liệu đạn nổ Chuyển đơn được tung ra, cờ xanh trắng kéo lên và những vụ hành quyết cậu sản để trừ hậu họa, để hăm đe những kẻ còn nuôi ảo mộng ở bọn quỷ đỏ sẽ bắt đầu. Tấm bản đồ của kế hoạch Đậu Văn đã vẽ vào một tờ giấy mỏng, loại giấy không tấm nước. Sứ mạng của hám là truyền bản đồ đó cho các tướng lĩnh, cho các chiến hữu ở đảo C-10. Để họ hội thảo, thêm bớt vào đó Và có kế hoạch cụ thể Để hiệp đồng Cộng với kế hoạch đó Còn một bức tỉnh cầu tư Gửi các chiến lược ra, các nhà chính trị Đang di tản trên thế giới Bức tỉnh cầu tư Tường trình rõ, tôn trị Mục đích của nghĩa lớn Và kêu gọi họ tiếp sức Để phục quốc Thánh thiện đã không dám nói Những điều cơ mật đó cho hàm biết Thánh thiện chỉ dẫn hám đường đi nước bước, rồi cha lấy ngón tay, xoa xoa vào đầu cây tập tự màu vàng, làm cho nút lỗ hồng, hòa đồng với màu vàng mười. Cha xứ đưa tay vào sau lưng tượng đức mẹ, lấy một khẩu súng có hình cây tập tự, khắc ở bán, trao cho hám cá mập. Giọng cha thánh thiện êm dịu, như dỗ dành Con của ta vì Chúa muốn con trên đau khổ được tự do, con chấp nhận sự an bài đó, con là thánh nhân. Cái này sẽ giúp con dù thiên đường có đóng cửa, con cũng sẽ trở thành thiên sứ mở vào. Một chiếc thuyền câu nhỏ lặng lẽ rời bờ lướt xa khơi. Bóng đêm bao trùm mặt biển, một vì sao mờ xa lạc lõng giữa nền trời như con thuyền bơ vơ trên biển rộng. Mùa khô, gió nam lộng thổi Lần tình nhấp nhoáng ở trên đầu sóng Chiếc thuyền câu tỉ mướng chạy thẳng Đến một chiếc thuyền đánh máy khác Rồi nó ép vào săn mạng Người đàn ông trong thuyền câu Đứng ở lái, nhìn lên Ý đoán thuyền máy này là của người trên đất Vũng Loại này chỉ có năm người đi là cùng Nhưng hiện giờ đang thiếu nhất Như vậy thì cũng không sao, càng hên Y cúi xuống, lấy thêm một gói tròn, bỏ vào túi quần, và sờ bên hông, nơi tụi áo cồn cộ. Xong, Y lên tiếng xin nước ngọt, xin chút lửa để nấu cơm. Người trên thuyền máy trả lời. Y cột chặt thuyền câu vào thuyền máy, rồi nhảy sang. Y đi về phía lái, gần chỗ người cầm máy, bỗng Y sững lại bối rối. Y đã dự đoán sai, không phải là thuyền bên đất vũ Mặt tuyển trong sứ đạo đại phước của Y Và... Kìa, ông chú vợ Y đang nhìn mặt Y Ông tròn mắt ngạc nhiên như muốn hỏi Sao Y lại ra đây? Mày đâu có làm người câu Mày đi học tập mới được cách mạng Cho về nhà cái mà Mày tức tời lắm Cả sứ đạo đại phước này đã phải kêu gọi mày Đúng, cả sứ đạo đại phước đang ngạc nhiên vì hám cộng sản tẩy não được cả những tặng như hám cám mập thì chắc tiền chúa đã muốn cho chó sói với kiều sống chung hám toát mồ hôi hắn xờ chuỗi hạt và cây tập tự ở trên cổ qua ánh đêm hám cám mập điểm mặt người trong tuyển chỉ có ông chú của vợ là quen cả bốn người nữa đều xa lạ tuy cùng sứ đạo nhưng có hiểu lòng dạ họ ra sao và kia họ Cứ nhìn hám cá mập mãi, cái nhìn như muốn dò hỏi. Có phải anh tìm tàu đi ra hải ngoại không? Biết đâu trong số bốn người đó có con quỷ đỏ cài vào. Trong quang thuyền nhá nhem đêm lửa, hám cá mập rút súng ra. Hắn bắn chết ba người, người thứ tư bỏ chạy về trước mũi. Hắn bắn theo, xác đổ gục xuống biển. Ông chú hắn cầm ngay con dao chặt cá, ông hét lên tao đây, mày điên hả hám? Hám a lên một tiếng. Đằng nào cũng phải dứt khoát, thiên chúa đã an bài. Hắn bóp cỏ. Sao ông chú hắn đổ xuống quang tiền Ông còn ngắc ngoài. Hám đâm hai nhát nữa vào ngực. Thế là hám đã được trọn vẹn tất cả trong một cú như người trúng sổ số. Hám hết sát bốn người xuống biệt, rồi đút cây côn vào túi. Hắn vuốt mồ hôi, đang chảy ròng ròng trên mặt. Hắn ngửa mặt nhìn trời. Cái bàn tay vừa ấn cò súng, giết năm mạng người của hắn, đưa lên, làm dấu thánh. Hắn vào quang tuyển, bật công tắc đèn. Hắn điệp số dầu, số lương thực còn lại. Hắn dìm thuyền câu súng biển. Rồi hắn vào ghế lái. Một tay cầm chai rượu, đổ vào miệng. Còn tiền hướng mũi, về hướng đảo C-10. Làn, vợ của hãm cá mập, nhất quyết phải hỏi chuyện cha xứ thánh thiện. Bởi lúc ra đi, hám có nói. Anh đi là một việc hệ trọng, mà cha xứ nói như là tiên sứ đi đưa tin mừng. Việc đó là con đường tự do. Chúa đã vạch ra, làm theo sẽ thành thánh nhân. Chối bỏ sẽ là đạo tặc đó em ạ. Làn cứ băn khoăn. hám đi đâu, làm việc gì? Mà hệ trọng như vậy ai chỉ có cha xứ biết thôi Từ ngày hắm đi học tập về Lan đã thích chồng mình Bỏ được cái tối uống rượu Tối hầm đè Gây lộn với mọi người Anh ta nói với Lan rằng Anh ta sẽ sống ấm êm Để bồi hoàn cho vợ con Bồi hoàn cho những ngày anh ăn chơi Đánh lộn Tạch tố thật đức Lan thấy mừng Lan thấy rõ Là nhờ có cách mạng Mà chồng cô đã trở thành người đứng đắn Sứ đạo cũng không còn ai Dám đảm tiếu Chút xíu gì về anh ta Giờ đủ một cái Anh ta bỏ nhà ra đi Đi đâu Dù có xưng tội Dù có hãm mình Ở trong sầu muộn Và hối hận Để được cứu rỗi Lan cũng không thể nào Có thể khuây khỏa Nỗi băn quan Về người chồng ra đi Cha xứ an tôn, thánh thiện, sạo này gần gũi, trên lành hơn. Đó là biểu hiện thuận lợi cho lan. Cha chăn bầy chiên của Chúa được tấm đậm tình thương, được thánh linh soi dọi. Cha khuyên dân chiên ở xứ đạo đại phước này những lời như bông, như trái ngọt. Hãy lấy tình thương là gốc đạo Chúa và kính trọng lẫn nhau. Cha dân kẻ làm sự bậy bạ, dục dã kẻ hèn nhát đừng đỡ kẻ yếu đuối, kiên lòng đối với mọi trên lành có tội. Cha khuyên con trên đừng lấy ác trả ác, hãy đuổi theo điều thiện như con kiều chỉ tìm cỏ non. Gần đây cha thánh thiện còn nói với đàn trên của Chúa những điều mới lạ, cha khuyên trên vâng phục chế độ mới, sẵn lòng làm mọi việc cách mạng trao, chớ gây gỗ bội nghịch cách mạng nếu làm như vậy là trái với nghĩa lớn và Thiên Chúa đã an bài. Cha đi đến từng nhà, thấy dân quốc đất, cha cầu ngay quốc làm giúp. Cha tắm cho con trẻ, bón cháo cho người ốm, trích thuốc làm phép, tiếp thêm sức cho con chiên bị bệnh chóng lành. Cha dạy trẻ những bài thánh ca trong quân viên nhà thờ. Cha cũng chăn nuôi đôi lợn lang trồng một đám rau tốt. Trên lành cả xứ khóc rừng rực. Có người quỷ trước mặt cha, dâng lên cha những lời tốt lành. Ta còn chiên nhịn để nuôi cha. Xin cha đừng làm thế mà khổ phần sát. Cha hãy nghỉ đi cho thành thơi. Cho tâm linh sáng láng để chăm sóc linh hồn, chăm chiên của Chúa. Cha cười dạng dỡ. Lao động là vinh quang. Cha làm như thế là thấu hiểu hết đời sống, nơi tiện đàng của trên lành hiện nay. Cha sẽ nói, trên lành mùi lọc tăng thêm sự yêu kính. Lan được vào phòng tĩnh tâm của cha. Và trăng được vào đó cũng là sự may mắn ngàn năm có một của Lan để Lan trình với cha việc đời nho nhỏ. Cha Tôn Thánh Thiện ngồi trên ghế tựa. Hai tay cha để nghiêm chỉnh trên thành kế Cha nhìn ngắm Thân hình mảnh mai của Lan Lan quỷ xuống Đôi mắt Lan to và đen mở rộng Hết nhìn cây thập tự Lại nhìn cha Hai tay Lan phép tắc khoanh tròn Ở trước ngực Cha an tôn tánh thiện nhìn ngắm người chiên lạnh Với đôi mắt tỏa dạng Giọng của cha hạ xuống trầm trầm. Con Con hãy tin vào lòng thương xót Của chúa kitô rồi thành thực hồi tâm lại. dạ thưa cha. lạy chúa, con sẽ dâng gì cho tiên chúa? lạy chúa thưa cha, con dâng lòng con, tấm lòng của một chân lành thiếu đức tin, chưa được thánh linh giáng ngự trong linh hồn cho tiên chúa. được, nhưng chẳng muốn con dâng chúa điều gì khác. lạy chúa, thưa cha, con dâng chúa những kinh con đọc. Được, con hãy dâng cho chúa những điều gì khác nữa. Giọng cha mềm rõ, nhưng không giấu nỗi dục ý của cha. Lệ chúa, thưa cha, con dâng chúa tất cả bản thân của con, cũng như mọi vật còn có. Cha muốn con dâng thêm những điều khác. Thưa cha, con không còn điều gì khác. Chúa muốn con dâng gì thêm ạ? Con... Con hãy dừng hết những tội lỗi của con Để cha giả tội cho con Để linh hồn con được cứu rỗi Để ngày mai Con được lên trước chúa Gia tài của con ở trên đó Vừa căn vặn Lan Cha xứ vừa để ý rất kỹ Hàm răng của Lan Mỗi lần Lan trả lời Cha xứ hình như chỉ chăm chú nhìn Để kiểm tra điều gì Ở mỗi chiếc răng lạnh chúa, thưa cha Con có điều ngờ vực Về chồng con bỏ đi bấy lâu Mà con không hề biết Cha hãy nói cho con thông tỏ Ngoài con ra Có ai biết về việc chồng con đi không Hoặc giả Con đã nói cho ai biết chưa Từ cha Chỉ mình con Đêm ngày Con hằng cầu nguyện cho chồng Được Nếu để người thứ ba Người tắp biết Là con có trọng tội Con sẽ bị tiền chúa xét đoán Và miệng con là cửa mồ của chồng con Thưa cha Con có nhiều đêm nghĩ đến anh Và mong anh quay về Chồng con hôm nay Như một tiên sứ Đầu đội mặt trời Chân đạp vầng mây Tay cầm tầm xét Đi làm một việc hệ trọng của chúa Cha sứ đứng dậy Cha đi nhẹ nhàng về phía Lan Cha sứ đỡ Lan đứng lên Cha vuốt ve trên vài áo, trên cánh tay tròn lặn của Lan. Cha phát họa những cử chỉ, gia điệu yêu thương, hào hiệp. Miệng cha nói nho nhỏ, trong hơi thở. Con, con. Lan nhẹ gỡ tay cha. Miệng cô đọc tiếp câu kinh xin tội. Lạy Chúa, con tin Chúa là sự sống. Xin Chúa hãy cứu vất con, khoan dung, thả thứ cho con. Con, giọng cha thánh thiện trở nên hồn hệt. Cha thở dồn, ánh mắt cha long lạnh. Con, cha muốn được hôn con. Lan tròn mắt, nhìn cha thánh thiện. Cô lùi về phía sau một bước. Cô cúi mặt xuống để tránh ánh mắt vút ve, mơn trớn của cha. Cha hôn con. Trên chán con. Không, hơn thế chứ con. thứ cha. Trước mặt chúa, con sẽ bụi chúa xác đoán. Cha sẽ làm phép giải tội cho con. Tội trọng là mất lòng chúa. Không có gì giải nổi đâu cha. Không, con yên lòng. Cha gần tiên chúa hơn mọi người. Cha Thánh Thiện cầm tay Lan kéo mạnh. Cái thân hình mảnh mai của Lan đã ngả vào lòng cha. Lan không gượng nổi. Cô bàng hoàng và sợ hãi cái việc sẽ xảy ra đục sắp bước ra khỏi phòng, tĩnh tâm của cha xứ Lan đứng sau cánh cửa để sửa tả áo. Bỗng Lan tròn mắt nhìn vào góc nhà, ngay dưới bệ tượng Đức Mẹ có vật gì lằng nhằng dây chạc, một chiếc áo lót nhỏ của đàn bà. Lan bước lại gần cúi xuống nhìn kỹ, trên áo có theo chữ trầm hương, áo lót của tu sĩ trầm hương. Ra khỏi phòng tĩnh tâm của cha. Nét mặt Lan đau đớn Nét mặt biểu hiện sự hổ thẹn Nỗi giận và mất lòng tin tất cả Lan thấy nghẹn ở cổ Trái tim cô đau nhói Như vừa bị kim đâm Lúc này Lan chợt nhớ đến Lời mẹ cô Nói lúc cô mới lớn lên Còn ạ Hãy tìm vào Chúa Trời Tin vào Thánh Linh Còn chứ có tin vào các ông cha đạo Ở đó cô không hiểu hết Ý sâu xa của lời bà mẹ Và chắc chắn cô không thể nào hiểu hết được nỗi lòng của mẹ Ừ Cũng có thể Trong quá khứ Ngày còn son trẻ như lúa tuổi của mình đây Mẹ mình cũng đã gánh chịu Những nỗi dày vò như mình Ngày đó Mình đâu có hiểu hết Bây giờ thì đã hiểu Nhưng ác thay Khi đã hiểu ra Thì đâu có còn gì nữa Mình đã phải chấm dứt Phải bóc trần những mờ ám ấy để con chiên của chúa hết đau khổ. Lan cảm thấy dù thiên đường có đóng cửa và bắt chị đi xuống địa ngục, chị cũng không nén được, không chịu được. Chị phải nói ra cái sự thật này mới hạ lòng. Chị phải hỏi cho ra, ai bắt chồng chị đi đâu, làm gì. Chồng chị phải trở về với chị, với con. Tay mạng đã nhân đạo. Đã cải tạo Đã trả chồng chị Về với mẹ con chị Đó là điều ân huệ Chị đâu có quên Thì ai có quyền đẩy đọa chồng chị đi đâu Hay họ lại đầu chồng chị Vào con đường tội lỗi Chồng chị Phải sống chui lùi Chị lại phải sống trong cảnh lo âu Khắc khoải. Biết hỏi ai về chuyện này Ai sẽ nói cho chị Sẽ giúp chị đưa được anh ấy về đây hay chị giúp. giờ anh ấy ở đâu? xả mấy chị cũng đi gọi chồng chị về. chị thao thức, chị trần trọng mãi. cuối cùng chị dứt khoát thực hiện một quyết định táo bạo. các chiến sĩ đồn biên phòng đã tiếp Lan. đồng chí đồn trưởng Trần Minh đã vui vẻ hỏi chị. chị Lan, chị có hiểu nhiều về cuộc sống? Và quan hệ của anh hám không? Thưa tôi biết anh. Tôi là vợ. Tôi biết tất cả những gì. Mà người vợ phải biết về chồng mình. Tốt lắm. Chị sẽ giúp thêm chúng tôi. chi tiết. Cha sứ liêm dìm mắt. Mơ màng. Nhớ lại cái ngày. Ông còn là tuyên úy. Mà vào loại tuyên úy. Tiền khởi. Ở trong quân lực ngụy quyền. Ngày ấy. Từ năm 1951, ông được các cha đạo ở bên Pháp, từ Bộ Chỉ huy Liên quân Pháp-Việt ở Bắc Bộ, giao cho đặc trách tổ chức mạng lưới tuyên úy trong quân đội ở các vùng Hải Phòng, Nam Định, Bùi Chu Phát triển. Ông đã cao giọng trong bữa ra mắt. Nên tuyên úy, công giáo trong quân đội đứng trên tiến chuyến tự do của cuộc chiến và dân tộc đang gánh chịu cảm cổ nói lên sự quan tâm và lòng ưu ái của Giáo quyền đối với các tín hữu Công giáo trong nếp sống chiến binh đang lâm vào cuộc chiến đầy gay go chống lại cộng sản. Ngày 15 tháng 5 năm 1955, ông đi trên chiếc tàu chiến của Mỹ cùng với 520 người thân thuộc vào bến Sài Gòn. Ngày đó, ông được Tù tướng Diệp Sệt riêng và cùng khởi thảo nghị định về việc tổ chức điều hành Về đến bí công giáo trong quân đội, Thánh Thiện được hiệp trọng vọng. trong thấy ông có những bốn sở tuyển ý, đệ nhất quân khu, đệ nhị quân khu, đệ tứ quân khu và phân khu duyên hải. Ông đã được sang Mỹ tu nghiệp lại tại trung tâm huấn luyện. Về nước, ông lập ra bán nguyệt san tinh thần trong quân lực cộng hòa. Thánh Thiện từng hội kín với các tướng tuyên úy trong quân đội Mỹ. Tuyên úy Thánh Thiện là người có công tạo lập, tổng kết được ba mục tiêu, thiêng liêng, tinh thần và xã hội của ngành tuyên úy. Thánh Thiện đã theo sát các chiến binh, tận mặt trận để khích lệ họ, bàn các phép bí tích cho họ. Bởi thế, tuyên úy Thánh Thiện đã được tặng thưởng cấp hàm đại tá và hai anh dũng bội tình giờ đây cha xứ thánh thiện đã sống tất cả vì vạn trên lành trong sứ đạo đại phước vì nghĩa lớn mà cha đang nhặt nhóm các khoản tiền hạt soàn, vàng con chiên đưa đến xin lễ gửi mua đất trên thiên đàng cha đầu có xài một mình cha giao cho bác ái giao cho ông văn cha gửi đến những người cùng cha lòng nghĩa lớn hàng tháng trước ngày lễ Con chiên ở gần thì dâng tiền cho cha, con chiên ở xa thì gửi, ông bác ái mang về nhờ cha xin lễ. Trên khảm tờ, trong phòng cha còn có một cuốn sổ để ghi tên những con chiên đã nộp tiền, nộp vàng mua đất trên thiên đàng. Trong cuốn sổ, từng trang giấy đều có in hình đức mẹ màu vàng mơ, như để làm chứng cho con chiên khi giao tiền mua đất. Vì cái biệt tài đó, mà khi nhìn ai, nhất là người lạ, cha chỉ chăm chú nhìn vào hàm răng của họ. Tiêu xúc với ai, cha cũng chầm chầm nhìn vào miệng của họ. Chờ lúc họ cười, chọn người để trao việc của chúa, việc đời, cha đều xét đoán qua hàm răng của họ. Khi chọn hàm cá mập đi làm thiên sứ vượt trùng dương, thì cha đã nhìn bộ răng của hắn Đó là hàm răng của người có đức tính hay bằng lòng với cuộc sống bình thường. Không có ước vọng cao xa, nhưng loại hàm răng đó cũng có lúc hung dữ ngang tàng, táo tận và từ bỏ tất cả để theo Chúa. Khi chọn văn để giao trọng trách trọng nghĩa lớn mà cha đang nhìn nhóm, cha cũng đã nhìn kỹ vào hàm răng của văn, có tính quái đạt, thích chơi cho tiền hạ. Bản tính ấy hoạt động đa mưu kế đến những chuyện sát nhân cũng không kiêng nề, có trí lớn. Bởi thế, cha tin văn và đã trao cho văn việc hệ trọng vào loại nhất nhì ở trong nghĩa lớn. Gần đây, những lần xưng tội, cha có để ý đến hàm răng của một chiên tân tòng đạo chúa. trên đó là người đạp xích lô, y là bạn thân của hám trước y đã ở một đơn vị thủy quân lục chiến hàm răng trên này hơi ngả về phía trong cách nhau đều đặn men răng như men sứ loại trên này chúa ban cho đức tính lạc quan bạo nói có khi lỗ mãng, nhưng trung thành không thâm hiểm không ác ý với người khác loại này có thể dùng được nhất là trên đang làm nghề đạp xích lô trong đời làm đế vương sứ đạo cha cũng rất tích Hàm răng của nữ tu sĩ Maria Trầm Hương Đó là một hàm răng đều đặn, đẹp Trên có loại hàm răng đó Là trên từ loại giai nhân Hoa cười ngọc thốt Ngắm thì đẹp, gần thì mê Nhưng tính tỉnh hay đua đòi Chạy theo ước vọng cao xa Tuy vậy, ít ích kỳ, xảo quyệt Xong, chiên dễ siêu lòng Dễ đắm đuối trong tình trường và nếu thất vọng và đau đớn, trên sẽ nhẹ nhàng về nước Chúa. Cha sư thánh thiện đoán trầm hương và loại trên như vậy, nên không biết cha hay Chúa đã an bài cho cô một số phận sống trong tường kín nhà tù, hám diềm chiếc xuồng ở cửa sông, ở ven rừng xác, rồi hắn ôm chặt, pho tận đức mẹ bằng ngà đi về phía nhà thờ xứ Đại Phước. Cha xứ đón hám ở cửa phòng tĩnh tâm. Cha dang rộng hai tay ôm lấy hám. Ôi, con của cha, Chúa đã ban ánh sáng lớn cho con. Ta nhìn thấy giường đâu? Có phải chỉ nhờ đôi mắt mà phải nhờ đức tin của thánh linh soi rõ nữa đó? Con. Hám trao cho cha pho tượng bằng ngà và y trao lại cái chuỗi hạt có cây thập tự vàng. Hám nói với cha thánh thiện là. Hàm đã gặp tất cả những người cha dạng ở trên đảo C-10. Hàm nói thêm, Trung tá Phi Long, con trai nhà tư sản Vinh Hoa, gửi lời mừng thấm tiết đến cha. Ngày chúng ta sẵn sàng phụng sự nghĩa lớn của cha. Thánh thiện moi trong ruột bức tượng và trong lòng cây tập tự ra, một bức thư trả lời, thỉnh cầu thư, và có cả tấm bản đồ tác chiến cha gửi sang để xin trí tuệ hải ngoại phán bảo có cả lá thư tâm huyết của những người ở đảo C10 gửi về cho cha nét mừng vui hiện rõ trên khuôn mặt cha vì cha biết những người ở đảo C10 hứa sẽ giúp cha dựng nghĩa lớn và họ sẵn sàng trở về cùng với những đơn vị Chúa biệt cánh buồm đen mà họ đang tập hợp và huấn luyện ở trên đảo Thánh thiện muốn nhảy lên. Muốn dung chuông cho bà con cùng vui mừng Kế hoạch quan trọng quá Thành công nhất định lớn Nhưng hám cá mập sẽ ra sao Hắn có tiết lộ với vợ con Với bạn bè Một chi tiết nhỏ nào Về kế hoạch này không Chỉ cần để lộ một chi tiết nhỏ Là đổ vợ hết Phải Và lại nhiệm vụ của hám cá mập coi như đã xong Từ nay về sau Không cần đến nó nữa Có vậy mới giữ được bí mật Xem tư hải ngoại xong Cha thánh thiện nằm mơ mơ ngủ Ở trên đi văng Dưới chân pho tượng đức chúa Bỗng cha tròn dậy Miệng kêu ú ớ Cha đập chân múa tay trợn mắt Cha hô tiến hô lui Hô giật hô truy Cha thấy rõ Kế hoạch chiến đấu trong tấm bản đồ Mặt cha và Văn đã giải công bạch tạo và gửi sang để các chiến hữu phán bảo đang được thực hiện rồi. Từ mật khu nước mắt, quân lực giải phóng của cha kéo về, các sư đoàn, trung đoàn phi hổ Bạch Long. Cha thành lập sẽ ém ở các nơi, giáo dân các sứ sẽ nổi lên, trung ương mặt trận của cha cũng từ mật khu kéo cờ xanh, năm sau tập tiến về giáo dân sứ đạo đại phước rung chuông treo đèn đến đón mừng kế hoạch trong bản đồ đánh chiếm cửa biển Vũng Tàu cửa biển Hàm Tân chốt đường 15 20 và đường 1 lấy thủ đô công giáo Hố Nai vùng núi Lâm Đồng làm điểm tượng các đội yểm trợ đổ bộ vào đội quân chúa biển cánh buồm đèn từ đảo C10 kéo về cùng với các chiến hữu năm xưa cha đứng trên lầu Chuồng sứ đạo Đại Phước vất cờ Hám cá mập về với vợ Nhà hám ở cuối sứ đạo Đại Phước Ôi, anh đã về à? Thấy chồng về đột ngột, lan mừng Nhưng giây lát mừng rỡ đã trống vánh qua đi Khi nghe hám trả lời câu chị hỏi Em chờ anh đến một cả hơi Anh từ đâu về đây hả anh? Từ nhà cha sứ Nhắc đến cha xứ LAN bị cắn nhói trong lòng. Cô nhìn thẳng vào mắt chồng, như cô đã hiểu những điều bí mật của hám. Còn hám, với nét mặt trai lì của một tên cảnh sát, hắn coi thường mọi việc. Hắn nhìn vợ với một nụ cười chẳng ra cười. Nói đúng hơn, hắn chỉ nhếch môi trên lên. Anh về với em, với con, rồi anh có đi nữa không? Còn tùy cha xứ. Thế anh là của em hay là của cha xứ? Là người của Chúa. Chúa sai bảo phải làm. Trời đất, anh, đáng lẽ em chưa nên nói cho anh biết lúc anh vừa chân ướt chân giáo trở về, nhưng tình tế bắt buộc em phải nói, nếu không chúng ta ân hận. Vừa nói với chồng, Lan vừa ngước đôi mắt đen lấy, long lanh, nhìn chồng bằng những tia vừa van lơn, vừa lo sợ. Hám ngồi xuống chiếc kế, tròn mắt nhìn vợ. Hai quai hàm bệnh của hắn động đậy hắn dùng mình như một làn giá lạnh tuổi qua, lan kéo chồng vào buồng, Trong đóng kín cửa. anh, việc này anh đi vừa rồi, Một đội phòng họ đã biết đấy. trời, được quỷ giữ, làm sao chúng nó biết? hám trợn mắt, giơ hai tay lên như trực vô lấy lăng. vì em đi tìm anh, sao không hỏi cha xứ? ôi, cha xứ, cái đau đớn bắt đầu cựa quậy trong lòng cô đừng bao giờ để anh ấy biết đến sự ghê tởm ấy. Cô thật nghĩ vậy. Sự thật về cha xứ đã như một đòn đánh vào đức tin của Lan. Lan cảm thấy cha đạo các thánh chỉ như một thứ mặc cả, đòi lấy lòng tin của con người nhẹ dạ mà thôi. Chúng là những kẻ nhân danh Chúa lừa lọc con chiên. Lương tâm cô âm thầm với Chúa sẽ làm như một người lương thiện để đổi lấy lòng thương của đức Chúa trời giờ đây hám nhắc đến cha xứ để cao cha xứ chỉ như chọc đến nỗi bực mình của lan anh anh tin chúa trời chờ đừng có tin cha xứ bởi môn đồ của chúa cũng có tên Judah phản chúa bán chúa ba mươi đồng cho các thầy tế lễ huống hồ là cha xứ thôi điều đó còn dài được lắm nói đến mút mùa cũng không có vơi Còn bây giờ anh nghe em đi Các anh bộ đội bên phòng đã biết việc anh đi Anh sớm trình diện với họ Nói rõ với họ Ai đã bắt anh đi Tội lỗi đó đâu có phải ở anh Lan Mày là con quỷ Mày phản bội tao Mày sẽ xuống hỏa Ngục Hám quắc lên bệnh quay hàm ra Anh Em biết anh về đây là vì em, vì con Nếu phản bội anh Em sẽ chịu sống ở hỏa Ngục Nhưng đâu có phải. Lan ngước mắt nhìn chồng. Mắt cô ánh lên những tia vừa nóng bọc, vừa dịu dàng. Anh, anh ngồi xuống nghe em nói đã nè. Có người vợ nào lại muốn cho bộ đội biên phòng xích tay chồng mình và lôi đi không? Em không thể để cho ai bắt chồng em. Anh đã vì em mà về. Em có lương tâm nào lại tố cáo để người ta đến bắt anh? Nhưng... Nếu anh không ra trình diện Thú thật, mọi điều Thì việc đó sẽ đến đấy Vì người ta đã biết anh đi Anh sẽ biết anh trở về Anh ra trình diện Anh sẽ được về sống với vợ con Chúng mình sẽ lo Là một gia đình Như khi anh đi học tập về dự tính Em nghĩ Anh có ra trình diện Thì mới được ở nhà Nếu không Anh lại hoặc là bị bắt Hoặc là trốn chui trốn lùi Chết bộ chết bờ, như một cô hồn. Cô đừng có dẫn với tôi. Anh quay lại, định gây lộn với em à? Mười hai tháng đi học tập đó, đâu có hãm hại anh. Nhưng lần này thì mút mùa. Mút mùa. Anh cứ ra trình diện, nói thiệt hết với họ đi. Nếu anh phải đi học tập, em giao ước xin đi thay cho anh đó. Không, tôi... tôi đâu có làm được việc đó. Còn cha xứ Anh muốn ở với vợ con Không là tùy anh Anh còn bị ai hâm đe hãy hãy nói thật đi Anh về đây là vì em Hay vì cha xứ Cha xứ tốt hay không thì mặc kệ Không ai được dẫm đạp lên Quy quyền tối thượng Mà Chúa Trời đã giao cho cha Em không cấm cản anh nói điều đó Bây giờ Tình hình thế nào cho cuộc đời của anh Để cho anh tự ý quyết định lấy Anh trình diện Rồi ở với em Hay theo trà xứ Để rồi vào tù mọt xương Hay sống chui lùi Anh lo liệu Lấy cuộc đời của anh đi Cái đó hậu tính Cô đừng thích đố tôi Mặt hám biến sắc Hắm đứng dậy Hai tay trống vào hông hám toan bỏ đi Làn giữ chồng lại Anh đi đâu Ai hâm đe cấm cản anh không được làm ở nhà. Cách mạng đã xá tội cho anh về, anh không được đi đâu hết. Lan nhìn thẳng vào mắt chồng. Lan biết giữa cô và cha xứ, hai người như đang trên hai trận tuyến tầm lặng. Mục tiêu chiếm lĩnh là hắn chồng cô. Cô kêu gọi anh trình diện và thú tội, trở về với cô. Còn cha xứ lại muốn kéo anh đi và biết đâu. Cha lại đang sâu anh Vào con đường tội lỗi Anh Anh Nghe em đi Anh nghĩ lại đi Cuộc đời này Đã quá khó rồi Thôi Cô đừng Có băm đi băm lại mãi nữa Quỷ sứ có hỏi Thì tôi cũng phải nói Phải nghĩ Rồi mới hậu tĩnh chứ Anh nghe này Trong chuyện này Em không dám bắt anh Hy sinh cho em Nhưng Em là vợ anh Em không muốn cho anh khổ Nhưng nếu ai đảm bảo cuộc sống cho anh, đưa lại hạnh phúc cho anh, thì anh được nghe theo họ. Có điều là đừng làm gì vì anh mà mẹ con em khổ. Anh tính toán đi. Lan vừa tức giận, nước nở khóc. Hám đấu rượu. Thôi, cô cho tôi cái gì chám bao tử đã. Lan làm cơm cho chồng ăn. Lan đóng cánh cửa buồn, cô cài chốt ngoài lại. Cô mong bồi hoàn sự mệt nhọc, rằn vặt của chồng bằng giấc ngủ ngon, rồi sự tĩnh tâm sẽ kéo chồng về với lẽ phải. Những ký ức, dù ngủ say, cũng được vọng lại một hồi chuông thức tỉnh. Được trước cánh cửa cài chặt, sự băn khoăn dày rất trong lòng cô càng mở rộng thêm. Lợi Chúa Trời, nếu có Đức Chúa Trời sáng láng, thật, thì xin Chúa ban ơn để con đừng phải. Va đầu vào vách đá một lần nữa Để chồng con biết Trở về với cái lẽ phải Trở về với con Lan suy nghĩ đắn đo Bởi trong cái xã hội cũ Chị đã bị phụ bạc Bị vùi dập quá ê trề rồi Lan thèm khát lòng yêu thương chân thật Thèm khát sự đồng bọc Yêu ái giữa con người với nhau Có thể nói Lan đã thèm khát những điều đó Giàn vặt Về những điều đó nhiều hơn Là đói cơm, đói áo Sự suy nghĩ mong lung ấy của Lan Nhưng cho một sự thật vũ phàng Gần đến trưa Lan mở cửa vào Để định bàn tính thêm với chồng Cô đâu có thấy Hám cá mập nữa Y đã trèo lên mái nhà Giữa ngói trốn đi Bởi hám biết Mũi giáo bén trong tay Y Đã lao chúng lương tâm Y Vào chuỗi ngày Mà cuộc đời đang dễ dụa Một lần nữa Hàm cá mập mất hút. Lan không còn biết hỏi ai về chồng. Không biết tìm chồng ở đâu. Chả lẽ lại đến cầu cạnh cha xứ? Cô đâu có làm việc đó. Lan viết một lá thư nói rõ đầu đuôi sự việc về chồng mình. Gửi đến đồng chí chỉ huy bộ đội biên phòng. Tôi mong muốn người chồng tôi, người chồng được cách mạng cải tạo, suốt đời ở với mẹ con tôi, làm ăn lương thiện, đồng bọc nhau, tích cực chấp hành. Những công việc cách mạng giao cho Để trượt lỗi lòng cũ Không nghe những lời lờ lọc của ai Không bị hai ham đe Để rồi chui vào vòng tội lỗi Nhưng điều đó đã không đến với tôi Tôi xin nhớ cách mạng Nhớ các anh Hãy giúp mẹ con tôi Kiếm tìm ra cho anh Giữ anh ấy lại, Tách anh ra khỏi sự độc ác Để anh không còn mất hút Trong đêm giải xứ đạo Trong kỳ xương tội cuối tháng hoa này, cha sứ quyết định thẩm tra chú đáo gấu biển. Gấu biển quỳ trước mặt cha, cha ngồi trên ghế, giọng cha ngọt ngào. Còn tháng hoa là tháng trái đất tràn ngập hoa, dâng kính đức mẹ. Tháng hoa này là tháng muôn tâm mồn, tôn sùng, yêu mến đức mẹ. Với đức mẹ là viên ngọc bích, là tác phẩm tuyệt vời của tiên chúa, là bình minh, là bồ câu, là bông ngọc ngắt. Con hãy thành thực hồi tâm, xưng tội. Đức mẹ sẽ cứu rỗi cho con. Gấu biển quỳ quanh tay chất ngực, mắt nhìn thằng cha xứ Gấu kể tội lỗi của mình, phạm, trong những ngày qua. Nào là đạp xích lô, lấy tiền của khách quá đắt. Nào là uống rượu say, nào là ngủ quên, đọc kinh nguyện chúa. Giọng gấu biển nhỏ nhẹ, như tỷ tầm. Vậy chúa, thưa cha, chúa đã dạy. Loài người là sinh vật phong tình bội ước, chóng quên cái chân lý thiện mỹ của tình thương mà đấng cứu thế đã phán dạy. Cha thương con, con có tội tình gì nữa? Xin cha vạch cho để con được làm sáng danh Chúa, đi theo con đường của Chúa. Chỉ lành của cha, con hãy trả lời thành thật, rành rọt, rồi con sẽ được sông hương thơm của Chúa bởi lời nói việc làm hoàn toàn thánh thiện của con. Con là ai? con tên là gì? con ở đâu? làm nghề gì? bạn thân con là ai? lạy chúa, thưa cha, tên con là gấu, cả phạm gấu, bạn bè con thường gọi con là gấu biển. bởi con có gia nhập tùy quân lục chiến thời ông thiệu. bạn thân của con tên là hám, trước là cảnh sát, chính hám đã đặt cái tên ấy cho con. bà con quê ở bắc trung việt, má con quê ở nam trung việt, bà con ốm chết má con và Sài Gòn được một thời gian thì cũng chết luôn. còn kết với đám bụi đời, được ông Tiệu thu nhận vào trại mồ côi, rồi làm lính. và má con trước đâu có phải là dân chúa. khi vào lính, con được gần chúa, được xin lễ, xem tân ước. và con là đạo tân tòng. con đã được ơn cha, bởi cha rửa tội lần đầu tiên cho con, để con được đón nhận ơn sủng của chúa. Tại sư đoàn tùy quân lục chiến Lần đó Cha đã cho con rượu lễ Con đâu có quên Lợi chúa Thưa cha Sau ngày cộng sản cước quyền Con phải đi học tập Và nay con là người đạp sách lô kiếm sống Con mong cha thấu xét lòng con Cha xứ tỏ vẻ lắng nghe Kỳ thực cha đã biết Gốc tích của hắn qua hám rồi Cha muốn hỏi Để đối chiếu mà thôi Một lý do nữa Cha muốn trực tiếp xem xét lại gấu. Cha gật đầu tầm xác nhận. Chuyện này ta có thể dùng được vào nghĩa lớn, nhưng cha sứ đâu có biết những chi tiết thật trong cuộc đời của gấu. Chi tiết đó trước đây, bản thân gấu cũng không hề biết. Và nay đã biết thì anh ta lại không hề nói. Bố anh ta là người trong đội quân Nam Tiến. Trên vảnh mũ ca lô của ông đã từng sáng dòng chữ. Miền Nam là đất của Việt Nam. Ông đã anh dũng chiến đấu và đã ngạ xuống, trong rừng rờ Bình Định, để lại một vợ và một đứa con. Rồi vợ ông bị giặc Mỹ hãm hạ. Hồi đó, bà là một đảng viên, một cán bộ phụ nữ. Đứa con trai bơ vơ và tất Sài Gòn xin ăn. Ngụy quyền Sài Gòn đã thu thập đám bơ vơ này vào quân trường. Rồi đây, chúng có các đơn vị châu điên cọc biển của thủy quân lục chiến sau ngày giải phóng ở trại học tập gấu được một người bạn của mẹ anh cùng trong hội phụ nữ trước đây nhận ra anh chị đã nhắc lại cho anh về trạng đời quá khứ của gia đình anh gấu sống ở xứ đạo đại phước hỗn tạp đầy những người tứ xứ dồn về bởi kẹt không di tản được chúng sống lén lút trà trộn để một trạng đường đen tối không bị lôi ánh sáng chúng làm được mọi nghề hớt tóc bán kem Đánh cá Và cả trộm cấp Chúng chui vào nhà tu Thành tù sĩ Thành con trên ngoan đạo Chúng nấp dưới sự bác ái của Chúa Chống lại cuộc sống của dân này Gấu biết mình trong cái thế đó Gấu nhắm mắt Mặc kệ cho trời Mà im lặng nghe trà sứ phán bảo Vì cha muốn nói Để con cung hiến cho nghĩa lớn Cũng là do Chúa sắp xếp Ăn bài cho con đó Lạy Chúa cha, con là chiên của chúa, làm tôi chúa, con đâu dám sai ý chúa. Con. Cha xứ ngồi sát vào gấu, cha thầm thì bàn với gấu, giọng cha quyết rũ, thôi thúc. Tay cha vung về phía trước, làm những cử chỉ táo bạo, minh họa cho câu nói. Gấu gật đầu, vẻ thán phục và chấp nhận. Cha xứ vỗ vào vai gấu. Con. Đêm nay, cha ở đây và cả thiên chúa người coi giữ linh hồn còn đang chờ chiến tích tiền khởi của con gấu cúi đầu trước cha cha xứ thánh thiện đứng dậy cha đi ra phía sau pho tượng nước mẹ luồn tay vào sau lưng tượng kéo ra một gói vuông trong lớp vải trắng cha xứ đưa cho gấu đây là nhiệm vụ của chúa giàu gấu đưa hai tay đỡ lấy gói trân trọng như một thánh vật Gấu giấu gói vuông dưới đệm xe xích lô. Hôm nay, gấu không nhận trở khách, không nhận chở hàng. Gấu đạp nhanh về phía vườn bông. Gấu nhìn phía sau, và cả xung quanh, chỉ thấy có một người đàn ông đứng tuổi, bán kem, đạp xe đi theo. Người đó mang tiếng đen, đi xe đạp kiểu đàn bà cũ. Người đàn ông tùng tặng, ở phía sau, đạp xe theo gấu. Gấu đạp nhanh, quẹo vào xa cảng. Một thanh niên mặc quần re màu xanh, Đi dép mút đế cao, màu nâu vẫy xe. Bác cho đi về phía bãi dương. Bác trở dùm cho chiếc máy truyền hình hư, Đi sửa về. Hai trăm. Trăm rưỡi, hên rồi đó. mới lên. Gấu xuống sửa lại điểm xe, Đẩy gói vuông, lui về một bên. Người thanh niên nhảy lên xe, Ngồi ngay ngắn. Gấu gò lưng đạp. Ra khỏi xa cảng, Vào quãng vô ít người. Nhìn ở phía sau, Không còn người bán kem đạp theo nữa. Gấu và người thanh niên nói chuyện nhỏ nhỏ với nhau. Gấu rút bút bích ở trên túi áo và xé tờ lịch trong cuốn lịch tay. Gấu viết vội mấy chữ. Viết xong, gấu nhìn quanh, không thấy ai để ý. Anh trao tờ giấy cho người thanh niên. Gấu nhận tiền, hai người chào nhau, rồi mỗi người đi về một ngả. Đêm ấy, sứ đạo đại phước im lìm, nhà cửa của cả sứ lại như một bầy chiên no cỏ ngủ say dưới chân người chăn giữ cha xứ thánh tiện không ngủ cha mở cửa sổ nhìn về phía tây bắc thành phố vì đó có những nhà kho những bến cảng những nhà máy thiết yếu những con lộ lớn cha căng mắt nhìn chờ đợi mười hai giờ đêm khi chuông nhà thờ đổ một hồi dài xoáy vào không gian xứ đạo thì ở phía vườn cực lạc nghĩa địa Con cú mèo đơn côi lại rúc lên mấy tiếng. Kim phút trên đồng hồ Orion trên cánh tay của cha thánh tiện nhích lên từng phút. 2, 3, 4, 5. Bỗng một chớp lửa vàng xanh lóe lên ở phía tràn đang chờ đợi. Rồi một tiếng nổ tiếp theo, tiếng nổ như to hơn, đội hơn. Trà sứ bật vào, một nụ cười mãn nguyện trong ánh đèn mờ ảo. Thêm một trên nữa của Chúa xứng là chiến sĩ trung nghĩa. Cha nói trong sự vui mừng. Bờ sáng, người thanh niên mặc quần loe màu xanh đi ra mút đế cao màu nâu đã dừng Honda trước tiệm hủ tiếu gần cửa nhà thờ. Anh ta ăn hủ tiếu và loan một tin. Đêm qua một nhà kho bị đánh mìn. Võ chuyện đơn bọn phản động buộc kỹ quá không tung ra được nên đã bị cháy. Tin đó đến tai cha xứ. Trước khi người bán kem Đeo kính mắt đen Về báo với cha Lê Thủy Dương Còn có cái tên là Dương Vẹo Có ai hỏi vì sao Cô lại đi làm người hớt tóc Thủy Dương chỉ cười Nụ cười ngượng kim Đôi môi trúm chím Và đôi mắt mơ buồn Nhìn vào khoảng công trung Ông bác ái Là người có thế lực Sống một Trong xứ đạo này Đã giản xếp cho cô Nhận một bàn Trong tiệm hớt tóc tân nữ lim jim bàn của cô có đầy đủ tiện nghi nhất và ở phía trong cùng trên bàn viết trong của tấm gương lớn để khách soi cô gắn một tấm ảnh nửa người của cô đôi cánh tay tròn lẳn nõn nà đôi mắt tròn xoe đôi môi mỉm cười như khơi gợi và chào mời mọi người từ hôm có Thủy dương làm tiệm hớt tóc tân nữ lim jim càng thêm đông khách tiệm đặt ở cái phố đông người nhất Cách đồn một đội biên phòng ít không xa. Nơi đó, thời Mỹ ngụy đã từng mọc lên đủ thứ, các tiệm, như nấm độc mọc trên đất hoang. Tiệm hớt tóc lim riêng, dạo này có can, chiến sĩ biên phòng thường lui tới. Mỗi tuần một vài lần, anh đến cạo mặt chải đầu. Và mỗi lần thấy anh đến, Thủy Dương lại ra tận cửa, tươi cười mời chào anh. Và bàn hớt tóc của cô cô thật sự coi anh là khách quý. Càng đến đây nhiều lần cũng trở nên quen biết. hai người từng trò chuyện và vui cười với nhau. thủy dương chăm chú tỉa từng cái tóc cho can. thỉnh thoảng cô lại ngước nhìn và tấm gương và nước mắt nhìn can ở trong gương nở nụ cười tươi tỉnh. chính lúc ấy cái mũi cao của thủy dương mới tỏ ra hơi vẹo về phía phải. can đã biết rõ thủy dương. "Qua đồng chí chỉ huy đội chính sát. Cô gái này đã từng nằm trong thẩm mỹ viện tiên nga hàng tháng để tái tạo sắc đẹp của mình theo ý muốn." Thủy Dương ghé gần sát và tai căn. "Anh của em hớt tóc chút xíu mới đẹp nè." Cô gái ôm đầu can vẩn vò nũng nịu. Can gỡ nhẹ tay cô. Cô gái cúi xuống, giọng rụt rè. "Anh" Ở trong này, con gái đều có thích đàn ông, có vẻ đẹp của người vườn. Vẻ đẹp ấy chỉ để dành cho những cô gái gà mái đẻ. Vẻ đẹp của đàn ông là phải có dáng như con gà trọi, phải lớn và dài cựa, đuôi cong sạc sỡ. Nghĩa là phải rậm dâu, tóc tốt, mai nhọn, quần áo đúng mốt thời trang. Chưa mấy anh ở ngoài đó vô đây, người vườn lắm. Cô gái cấu vào tay cai một cái nhẹ nhẹ dầu nhãn tín, gáy trắng nhợt, quần thì hai chân so vào một ống cũng vừa, cả mái lắm. Can im lặng rồi gượng cười. Mấy cô chỉ nói, ô, chỉ biết nói vậy, thôi, đâu có biết nói chính trị và uống nước lã. Thủy Dương tiệt cho Can kỹ lắm, cô díu xít bắt chuyện. Lúc thì cô ghé sát cái mồm đỏ chót vào vai anh, lúc lại ghé sát cái má hồng đầy phấn và phần mũi anh. Can vẫn ngồi im, thỉnh thoảng mỉm cười đáp lại. Thủy Dương bấm cái nút, chiếc ghế từ từ ngả ra. Người Can ngả dần, theo tư thế như nằm ngửa trên vòng tay của cô ta. Thủy Dương cạo thật nhẹ, thật êm, lưỡi dao ngọt sớt đưa khắp mặt, đưa xuống cổ, xuống vai. Can khoan khoái, liếm dìm mắt và miệng tỉ tào trò chuyện với Thủy Dương can nhận lời mời đến nhà riêng để tâm ba má của cô là người đồng hương. qua vài lần đi lại, can trở thành khách quý của ngôi nhà số 15. đó là một ngôi nhà hai tầng, kín đáo và yên tĩnh. phía sau nhà là núi, trước là bãi tắm thủy dương. bên cạnh là bồ tát tĩnh xá.